kể cho bạn chuyện này Ngày hôm qua Một vị sư đến tìm gặp tôi Sư ấy 39 tuổi Tôi biết dị ấy từ lâu Dị ấy nói với tôi Là dị ấy có đại nguyện trở thành một dị Phật Không chỉ thế Dị ấy còn căng căng nói rằng Dị ấy chắc chắn sẽ thành Phật Khi tôi tỏ ra không chú ý lắm Và nói Không ai có thể chắc chắn về điều đó cả Dị ấy rất thất vọng Và ngồi nói liền một hơi Trong hai tiếng đồng hồ chí đệ cố thuyết phục tôi tin vào điều đó. Vì ấy đi khắp nơi và nói với mọi người rằng vị ấy sắp trở thành một vị Phật. Ở miến điện không hiếm gặp những loại người quan tưởng như vậy đâu. <cười> Tốt hơn là nên cười hơn là nên tức giận. Tôi khó mà hùa theo họ được. Ước gì tôi có thể nói như TBS. thật khả. Bởi vì có rất nhiều thứ đã mất đi tầm quan trọng đối với tôi, những thứ Mà không ai có thể biết chắc nó có đúng hay không Tôi thấy mình ngày càng có ít chuyện để mà nói Những gì tôi đang kinh nghiệm được trong giây phút hiện tại Ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với tôi Khi không cố để đạt đến bất cứ cái gì Tôi là càng có thể nhìn nhận mọi thứ một cách rất đơn giản và rõ ràng Về đây tôi cảm nhận ngày càng rõ hơn về những gì đang diễn ra với mình Cái diễn ra trong hiện tại là cái duy nhất mà tôi có Dù nó là tốt hay xấu Vì vậy nó càng quan trọng hơn đối với tôi Không bị phân tán tư tưởng nhiều Tôi có thể quan sát mọi thứ một cách dễ dàng Con người phải từ bỏ thói xấu Cứ muốn mình phải thuận theo quan điểm với nhiều người Tôi nghĩ nhiệm vụ quan trọng nhất của một người và tôi Là thấu hiểu chính bản thân mình Hiểu mọi thứ đang diễn ra trong cuộc đời mình một cách sâu sắc Chứ không chỉ là hiểu về lý thuyết, triết lý xuân Hiểu rõ ràng mọi động cơ khi nói một lời hay là một việc gì đó. Biết rõ mình đang cảm nhận như thế nào đối với mọi thứ mình nghe, nhìn, mà không bốp méo, xuyên tạc, phản ứng thực sự, chân thực của tâm mình. Không để bị ai lừa dối và cũng không tự lừa dối chính mình. Không theo đuôi bất cứ ai, không ôm ấp một lý tưởng nào đó, chỉ vì nó có vẻ tốt đẹp mà phải tự mình tìm hiểu ra xem nó có tự nhiên hay không. Có khả thi hay không Và cân nhắc đến mọi hậu quả Và hệ luyện của nó nữa Và biết rõ khả năng của chính mình Khi bắt tay vào là một việc gì đó Khi đã thấu hiểu tất cả những điều đó Một cách rõ ràng Thì tôi mới có thể nghĩ đến việc giúp đỡ người khác Nếu không Tôi sẽ chỉ là kể từ lừa dối chính mình Và lừa dối người Như cái vỏ giúp đỡ người Giúp đỡ người có thể là trở thành Một trò khóa trương bản ngã của mình Tôi nhìn thấy trò quyếtương bản ngã này ở khắp mọi nơi đó là lý do tại sao tôi phải nhắc lại xin lỗi nếu tôi cứ hay lặ đi lặp lại như thế nhé một vấn đề khi đã trở nên rõ ràng sẽ không còn làm chúng ta quan tâm nữa hãy đ xem ai nói câu đó nhé Ừ tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về một con rắn thời xa xưa có một con rắn một hôm Một con ông bay đến đốt lên đầu nó và nhất định không chịu buông ra. Con rắn tìm đủ mọi cách để tống khứ con ông đi, nhưng không thể làm gì được con ông cả. Khi đó, con rắn nhìn thấy một chiếc xe đò chất đầy hàng đang đi đến. Nó nói với con ông, Được rồi, hãy đợi đấy. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ Nó bò lên mặt đường và cây đầu đúng vào chỗ bánh xe đang lăn đến. Bánh xe bò ghi lên đầu nó và giết chết con ông. Con rắn thực sự đã rất thành công trong việc trường phải có ông hỗn lão kia. Hãy xem con rắn ấy thông minh đến mức nào cơ chứ. Trên thế giới này không thiếu gì những kẻ thông minh như thế đâu. Con người bình thường không thể thay đổi một cách nhanh chóng và triệt đệ. Sự chuyển hóa chỉ có thể diễn ra nhờ quá trình thiền tập. Ngay cả khi đó, nó cũng cần cả một thời gian dài. Một mức độ chánh niệm sâu sắc là điều cần thiết để có thể nghiệm được bản chất vô ngã. Một cách rõ ràng và đó là một công việc khó như vậy chế nên mong đời quá nhiều những gì bạn kể về b quả thật là rất sốc không biết một ngày nào đó miếngệ Rang có như thế hay không đó là cái giá người ta phải trả để hiện đại quá tôi thả ở trong núi ăn thức ăn đơn giản sống trong một có liều giảng dị thích thở không khí trong lạnh là mọi việc một cách thanh thản nhẹ nhàng không phải loa toan Dướng bận về tiền bạc và địa gì Không có ngày nghỉ Cũng chẳng có ngày làm việc Không xa qua rộn ràng Còn hơn là sống như thế Chúng ta quá mong muốn sự ngưỡng mộ Sự công nhận, sự kính trọng Và tình yêu của người khác Đến mức nghĩ rất nhiều Đến việc làm thế nào để có được chúng Sống như thế Chúng ta không sống với những giá trị Mình coi trọng nhất Mà chỉ sống vì những gì Mà người khác coi trọng nhất Điều quan trọng Là phải tìm ra những giá trị nào mình có trọng nhất Và hãy sống với nó mà không xung đột với người khác Nếu có thể được Chúng ta tự tạo nên những giá trị của riêng mình Và sống với những giá trị ấy Vì vậy điều quan trọng nữa là phải tìm hiểu xem Những giá trị ấy có thực sự đáng để mình sống vì nó hay không Một số người nghĩ rằng cuộc sống ở Bi Chắc là giống như ở cõi chi thiên Được hưởng thụ mọi thú vui và sự xa qua thì có để cho họ hiểu được rằng những thú vui và sự xa hoa cũng trống như một giấc mơ mà thôi. Tôi muốn có một người bạn không ép buộc mình theo một chuẩn mực, quy tắc hay một khuôn phép nhất định nào một cách cứng nhắc, mù quáng và không phân biệt, là người luôn quan sát và tỉnh thức, sống có trí tuệ, học hỏi và trưởng thành theo từng tháng năm qua, là người linh động, uyển Hiểu biết mỗi hoàn cảnh Và ứng xử thuận tình hợp lý theo nó Là người mong muốn Tự tìm hiểu ra cho chính mình Ngay cả những sự thật đơn giản nhất Những điều đã được vật trí tuệ vĩ đại nhất Trong lịch sử Đức Phật truyền dạy lại Người không coi bất cứ thứ gì Mình được hưởng là điều nghiễm nhiên Mà với sự trân trọng và biết ơn đúng mức Một người luôn sống động Mà không lạnh lẽo, thờ ơ Không sợ phải đứng một mình Danh giọng mới thực là điều nực cười Vô cùng rộng tuyết Và phiền phức làm sao Khi tôi nghe một số bạn bè Kể lại những gì người ta nói về tôi Tôi không biết mình nên khóc Hay nên cười nữa Thật là những câu chuyện điên rồ Và nực cười mà họ đã sáng tác ra Con người thật ngu ngốc Và điên khùng Không còn nghi ngờ gì về điều đó Họ muốn được lừa dối Và họ lừa dối chính bản thân mình Tôi biết về cơ bản Họ là những con người đơn giản và dễ mến Họ không muốn tin vào sự thật Và quá sẵn sàng Để tin vào những câu chuyện quan đường Tại sao con người lại dễ tin vào Những chuyện quan đường thế nhỉ Làm như vậy họ được cái gì cơ chứ Tôi thích đọc cuốn Ảo ảnh của phương pháp Đức Phật nói Mà nà già hay chung Nghĩa là đừng tin bất cứ điều gì Chỉ vì điều đó hợp với một hệ thống Triết lý nào đó Phương pháp hay hệ thống triết lý Rất hay lừa mình Phương pháp và hệ thống Là sự phát minh của tâm con người Tự nhiên không dựa khích với bất cứ một hệ thống nào Thậm chí ngay cả di Diệu pháp Cũng không thể diễn giải các hiện tượng tự nhiên một cách đầy đủ Nó còn rất nhiều thiếu sót Tôi đọc, cố gắng hiểu, thử nghiệm Và học hỏi được điều gì đó từ những phương pháp đó Tôi biết bạn thất vọng về triết học phương Tây Và tôi cũng không thỏa mãn Nhưng tôi nghĩ mình có thể học được điều gì đó từ đó Hầu hết luận điểm của triết học sinh tồn đều băn đậm tính bi quan. Họ cho bạn thấy cuộc đời đau khổ thế nào, nhưng lại không thể chỉ cho bạn cái sống bình an và hạnh phúc. Hầu hết mọi triết gia chỉ có mỗi cái đầu suy nghĩ, cái đầu đất. Tất cả những gì họ làm là suy nghĩ, thậm chí họ không hề hạnh phúc và rất nhiều người trong số họ đã phát điên. Nhiều người chẳng nghĩ ngợi nhiều, chẳng bao giờ đọc triết lý, nhưng họ lại hạnh phúc hơn hầu hết mấy nhà triết học kia. Càng đọc những thể loại triết học đó, tôi lại càng truyền quý những lời dạy của Đức Phật, những lời dạy thật vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Tâm từ, lòng bí bẩn, tâm hỷ, tâm xã, giới hành, định tâm, chánh niệm và trí tuệ. Những tâm thiện này mới thực sự có ý nghĩa và quan trọng trong cuộc đời. Và nếu con người phát triển chúng lên, chúng có thể mang lại sự thay đổi lớn trong cuộc đời một con người. Đối với nhiều người và bằng nhiều cách, Triết học và khoa học đã giúp đỡ rất nhiều Trong việc giải phóng tâm con người Khỏi những giáo điều và mê tín Đó là điều tốt đẹp nhất của chúng Nhưng chúng cũng tạo ra một khoảng trống trong tâm con người Con người bị bỏ lại với một sự trống rộng Giỡn mộng và mất phương hướng Nhưng chúng ta có thể đổ lỗi cho triết học và khoa học Về điều đó được hay không? Triết học và khoa học đã giúp giải phóng tâm tôi Khỏi sự mê tín mù quán Vào tôn giáo của cha mẹ tôi Hồi giáo xong nó cũng để lại trong tôi một khoảng trống. Giờ đây, việc đem lại ý nghĩa cho cuộc đời mình là trách nhiệm của chính bản thân tôi. Đọc triết học sinh tồn đã giúp tôi hiểu được người phương Tây và những vấn đề của họ, cách suy nghĩ của họ và những thiếu sót trong cách suy nghĩ ấy. Cách họ cố gắng giải quyết những vấn đề của mình là sao? Liệu những lời dạy của Đức Phật có thể giúp họ được không? Giúp bằng cách nào? Hiểu biết người khác là quan trọng Để hiểu biết về chính bản thân mình Thế giới này thật điên khùng Hoàn toàn vô nghĩa và giả tạm Chỉ là một tấn tuồng Một màn kịch phô trương bản ngã Kẻ ngu xa mình kẹt cứng Trong càm bẫy của đời Nhìn qua là trò phù phiếm Của cải là đồ đi mượn Công danh bánh vẽ sang dào kim bao Rất nhiều mối quan hệ của tôi với bạn tu Và những liên hệ với Phật Pháp Đã nhạt nhật đi Một phần vì sự dễ vui của chính mình Một phần vì tôi quá dở mộng và thất vọng về những hình thức, nghi thức và những thể chế. Tôi rất hiểu điều đó. Bạn thân mến à, hoàn cảnh của tôi cũng không khác biệt là mấy. Hình như tôi thấy càng hiểu biết nhiều, bạn lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Ít người chia sẻ được với mình hơn trong cách suy nghĩ. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng còn thất vọng về điều đó nữa. Mặc dù tôi vẫn mong muốn có được một sự giao tiếp cởi mở, không đánh giá phán xét lẫn nhau. Tôi đang cố gắng học cách sống với sự cô đơn đó Tôi buộc phải như vậy Tôi cảm thấy mình như một dì sao giữa vũ trụ Cách xa vì sao khác cả hàng triệu năm ánh sáng Tôi nghĩ tất cả mọi người đều vô cùng cô đơn Một số người nhạy cảm hơn Và vì vậy họ cảm nhận điều đó rõ hơn Xong tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng Giải thoát trong tâm mình Chỉ lấy những suy nghĩ thiền hay bất thiện Làm nguyên tắc chỉ đạo cho mình Suy nghĩ bất thiện đem lại sự đau đớn, huyền não và cũng là nguyên nhân gây ra đau khổ. Trong khi các suy nghĩ thiện lành đem lại sự bình an. Bạn nói, không còn con đường nào tôi chưa thử qua nữa. Chúng ta cần con đường nào nữa? Tôi nghĩ nếu chúng ta thực hành chánh niệm đến nơi đến chốn, không bỏ qua bất cứ một phần nào trong cuộc sống, thì như thế là đã quá đủ. Tôi muốn sống với tâm giải thoát, Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ thành đạt được điều gì to tác trong con mắt của người khác cả, nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn thanh thản, hoàn toàn ok về chuyện đó. Ở bên trong tôi cảm thấy một sự giải thoát mà trước kia tôi chưa từng bao giờ cảm nhận được, là thứ mà hầu hết mọi người không hề biết đến. Tôi nói điều này không có nghĩa là muốn đề cập đến một tầng giác ngộ nào đó theo nghĩa chính thống đâu. Bạn thân mến của tôi, bạn có thể sống một cuộc sống bình an nếu bạn sáng suốt và trí tuệ. Tại sao bạn lại quan tâm đến người khác quá như vậy? Bạn nghĩ là mình phải có trách nhiệm với họ ư? Không có bất cứ điều gì trên đời đáng để mình phải khổ vì nó cả. Tôi không nói là tôi luôn luôn hạnh phúc, nhưng tôi có thể thấy được mỗi khi ngã mạng khởi lên do đồng quá mình với một cái gì đó, nhất định sẽ có cái khổ kèm theo. Lời của bạn nữa, Tôi nghĩ tôi vẫn chưa giải quyết được trong tâm mình một câu hỏi lớn. Làm thế nào để cân bằng giữa việc sống thuận Pháp, thực hành Pháp ở đây, giữa thế giới phương Tây này và cùng lúc lại phải đáp ứng những nhu cầu vật chất do nền giang hóa này áp đặt một cách kỳ lạ lên con người? Đây là một câu hỏi lớn. Trước hết, bạn hãy tự trả lời câu hỏi ấy cho chính mình. Tôi nghĩ việc đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình thực hành là phải thấy ra sự thật rằng chính những suy nghĩ bất thiện Làm cho con người đau khổ Thực hành pháp không phải là cố gắng vượt qua những suy nghĩ bất thiện ấy Mà chỉ nhìn chúng một cách thật thẳng thắn Thật đơn giản và rõ ràng Con người muốn gì? Họ muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ Vậy hãy nhìn rõ xem Cái gì đang làm bạn khổ Con người không thấy được rằng Chính các suy nghĩ bất thiện làm họ khổ Rất khó để hầu hết mọi người Chấp nhận được điều đó Họ nghĩ rằng các thú vui dục lạc và tất cả những gì họ mong muốn là cái làm cho họ hạnh phúc. Nếu bên trong bạn luôn hạnh phúc, bạn không cần nhiều những thứ ở bên ngoài để hạnh phúc nữa. Nghĩa chê nói, Cuộc sống của con người bình thường rất bản năng và vô nghĩa cho những người theo lý tưởng tu hành. Con người tâm linh nhất là con người mạnh mẽ nhất. Ngay một sự thỏa hiệp nhỏ nhất với quan điểm ưa thích của công chúng Cũng có thể làm cho một nhà tư tưởng Đánh mất đi năng lực tri thức của mình Năng lực vĩ đại thể hiện Bằng sự tự làm chủ chính mình Người không biết làm chủ Chính cái tôi sâu kín nhất của mình Xin miễn đừng cố uống nắng tâm ý người khác Tuân theo cái ngã mạng của bản thân mình Goethe Giấc mộng đẹp nhất bạn tự ôm ấp là gì? À, những giấc mộng đẹp Nó làm cho tôi hạnh phúc Nó nuôi dưỡng tôi Nó rất có ích thời tôi còn trẻ Bây giờ thì tôi hiểu rằng nó chỉ là sự mộng mơ Đôi khi tôi ước mình có thể mộng mơ trở lại được như thế Thật là những niềm vui ngớ ngẩn Nhưng không, đó là những điều không thể có Tôi phải leo lên ngọn núi này một mình giữa trưa hè nắng gắt Tôi mong có được một người bạn đồng hành Nhưng không thể có được người nào Tôi phải làm cho thân và tâm mình mạnh mẽ hơn Để leo lên tới đỉnh núi đơn độc một mình Tôi biết thế nào là cô đơn Tôi đang chuẩn bị cho chính mình để đón nhận điều đó Đó là số phận của tôi Sự cô đơn ngọt ngào Bạn thân mến của tôi Hãy sống hiểu mình Và kết nối sâu sắc với chính mình Tôi càng ngày càng cảm thấy ít muốn dạy Nhưng vẫn thích được nói chuyện Với những người trí tuệ và thoáng đạt cởi mở Tệ nhất Tôi không thể nghe nổi Những kẻ nói như thuyết giảng Cứ như thể anh ta biết hết tất cả mọi thứ trên đời Nếu bạn viết thư kể chuyện của bạn Thì tôi sẽ đọc Con người bạn là một chiến trường Của những lý tưởng đầy mâu thuẫn Một người Mỹ gốc Do Thái theo Đạo Phật Một người hiểu biết quá nhiều Nhưng lại không biết phải làm gì Với cuộc đời mình Một con người thấy ra được trò hề của thế gian Và không thể coi bất cứ điều gì trên đời Là quan trọng và nghiêm túc Ngay cả chính bản thân mình Điều đó đã trở thành Một vấn đề nghiêm trọng với anh ta Điều đó cũng đúng với tôi như tôi chánh niệm biết tâm mình rõ hơn nhiều Hãy buông bỏ quan sát Đáng lẽ phải biết ơn lòng tốt của bạn Thì họ lại nghĩ bạn là kẻ ngu Là đồ rẻ tiền Dễ bị lợi dụng Và họ bắt đầu thao túng bạn Tại sao? Đó là vì họ không biết tôn trọng người khác Họ chưa học được cách giữ quan hệ tốt đẹp với mọi người Có thể bởi vì họ chưa bao giờ được đối xử một cách tôn trọng Chúng ta học được những điều này từ kinh nghiệm của chính mình Không phải từ trong sách giở Có thể họ đã từng phải sống với những người hay cha mẹ, vợ chồng họ quen thao túng người khác. trước có để tìm ra được một người nào không tìm cách thao túng người khác. Chúng ta thao túng người khác bởi vì chúng ta không tin tưởng hoặc không tôn trọng họ và chúng ta cũng không tin tưởng chính mình nữa. Nếu chúng ta tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, chúng ta sẽ không thao túng nhau. Thao túng người là một dấu hiệu của sự yếu kém và chưa trưởng thành. Lừa dối và tự lừa dối chính mình sẽ không bao giờ đem lại sự trưởng thành và trí tuệ. Nếu muốn thấy sự thật, điều đầu tiên bạn cần phải có là sự dũng cảm và trung thực. Một phần có người chúng ta là thiên thần và một phần là quỷ dữ. Nếu chúng ta chối bỏ quỷ dữ, nó sẽ săn đuổi chúng ta từ trong bóng tối. Tốt hơn cả là hay để quỷ dữ lộ mặt ra ngoài ánh sáng. từ vẽ ra cho mình tin, mà già, ảo tưởng và tự ám thị làm cho cuộc sống càng trở nên trống rộng hơn có đủ tất cả các loại dính mắc lệ thuộc mà xã hội chúng ta vốn đầy những kẻ cô đơn trống và lo âu bấn loạn ngụy tạo ra thành tình yêu. Loại tình yêu ngụy tạo ấy rất đa dạng, từ những hình thức dựa giảm lẫn nhau hay cùng nhau thỏa mãn ham muốn, nghe Đức Kiều như gọi đúng tên nó ra. Thông qua nhiều hình thức kiếm lợi từ những quan hệ cá nhân cho tới như hình thức lạm dụng tình dục trắng không hiếm trường hợp hai kẻ cảm thấy cô đơn và trống rỗng tìm đến với nhau Bằng thỏa thuận không lợi để giữ cho nhau khỏi phải chịu đựng nỗi cô đơn ấy Rolio Mê Một vấn đề bí kịch là nhìn thấy ra thực tế và sự thật về chính bản thân mình Khi bạn gặp trở ngại và khó khăn Thì chính thái độ của bạn đối với khó khăn ấy mới là cái sai cần phải sửa Miester Esca Nếu bạn không sống vì một cái gì đó Điều đó nghĩa là bạn chẳng trân trọng cái gì trên đời cả Bạn sống chơi dơ, không có điểm tựa Tất cả mọi lý tưởng bạn ôm ấp chỉ là đồ dây mượn Trong những thời điểm như hiện nay Bạn không có một chỗ đứng dựng chắc nào để mà nương tựa cả Con người không thể tìm kiếm một điểm tựa nào từ bên ngoài được cả Công việc của chúng ta thật là khó khăn Chúng ta phải chấp nhận chính mình và xã hội chúng ta đang sống Và tìm kiếm một điểm tựa tinh thần Thông qua việc thấu hiểu chính bản thân mình Và dũng cảm đối diện với hoàn cảnh mình đang sống Và chỗ tốt nhất để bắt đầu học cách yêu thương Là hãy tìm hiểu Xem tại sao chúng ta lại không thể yêu thương được người khác Rodeo B Tha thứ là thấu hiểu Tha thứ là giải thoát Khi bạn không thể tha thứ cho người khác Là bạn đã bị trói buộc Khi bạn thấy vô ngã Thì có ai ở đó mà tha thứ Đây là một số trích đoạn Mà tôi thấy rất đáng để suy nghĩ Một xu hướng tâm lý phổ biến hiện nay Là khi áp chế, đè nén một cảm xúc hay một thái độ nào đó Chúng ta lại thường làm cân bằng lại trên bề mặt tâm lý Bằng cách thể hiện hay tự tạo ra một thái độ ngược lại Chẳng hạn, bạn có thể thấy mình đối xử một cách đặc biệt, lịch sự Với một kẻ mình ghét cay ghét đắng trong lòng Hơn nữa, nếu không đối diện với sự sân hận bất mãn một cách cởi mở Không sớm thì muộn, chúng sẽ biến thành một hiệu ứng chẳng tốt đẹp cho bất cứ ai cả đó là từ thương hại bản thân mình. Từ thương hại là một hình thức sân hận và bất mãn ngủ ngầm. Không ai có thể có được một tình thương đạo đức hay tự do thực sự nếu không đối diện thẳng thắn với sự sân hận bất mãn trong mình và vượt qua nó. Tự do không phải là nổi loạn, tự do là sự cởi mở, sẵn sàng để trưởng thành. Nó có nghĩa là sự linh động, sẵn sàng thay đổi vì lợi ích của các giá trị nhân bản cao thượng. Do vậy, một xã hội tốt Là xã hội cho con người ta quyền tự do cao nhất Tự do được định nghĩa một cách tích cực Như là cơ hội để hiện thực quá những giá trị dân bản cao thượng Tự do là khả năng xây dựng nên sự phát triển của chính mình Đó là khả năng tự định hình chính mình Càng ít tự ý thức về chính mình Con người càng có ít tự do Nhiều tránh niệm nghĩa là có nhiều sự lựa chọn Và do đó nhiều tự do hơn Tự do được thể hiện ở chỗ Sống cuộc đời mình thuận theo thực tài Thật khó tin nếu có ai đó sống lành mạnh mà không do có trách nhiệm với chính mình, tự chọn cho mình cái sống lành mạnh. Vì vậy, tự do không chỉ có nghĩa là nói có hoặc không. Trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó mà nó là năng lực tự định hình và tạo nên chính mình. Tự do không có nghĩa là sống cô lập một mình. Nó có nghĩa là khi có thể được sống tất biệt, anh ta cũng có thể chọn lựa một cách có ý thức, hành động, một cách đầy trách nhiệm trông mối liên quan với thế giới, nhất là thế giới của những người sống quanh mình. Con người phải tự quyết định lấy những lựa chọn cơ bản cho chính mình. Dấu mốc của sự trưởng thành là cuộc sống của anh ta được sắp xếp hài hòa xung quanh mục đích tự lựa chọn của mình. Anh ta biết mình muốn gì. Sự mê tín và truyền thống do xã hội áp đặt được cuồn đúc thành như hình thức khô cứng để nén sức sống của cá nhân mỗi con người. Con người có bao giờ có thể dây mượn một chỗ dựa nào từ bên ngoài cả. Không ai có thể bảo bạn phải sống vì cái gì hay chết vì cái gì được. Vấn đề thực sự là phân biệt rõ cái gì là lành mạnh trong đạo đức và tôn giáo. Tìm được nơi đương tựa mà nơi đó phải làm tăng giá trị con người, trách nhiệm và tự do chứ không phải hạ thấp nó. Những con người của ngày hôm nay tìm kiếm những giá trị để sống với nó cần phải đối diện với thực tế là Tìm được con đường ra cho mình Không phải là điều đơn giản Và dễ dàng chút nào đâu Chính xác hơn Có gì mâu thuẫn với nhu cầu đấu tranh Để phát triển sự tự ý thức về chính mình Sự trưởng thành tự do Và trách nhiệm với xu hướng Vẫn muốn là một đứa trẻ bám díu vào cha mẹ Hay sự bảo hộ của người khác Thông điệp là Hãy trưởng thành lên Tôn giáo Chẳng lẽ là để bể gậy ý chí Kiềm hãm mình phát triển chập chững và giúp tránh né sự bất an của tự do và trách nhiệm với chính mình hay sao? Hay là để khẳng định giá trị và phẩm giá của mình, làm nên tảng cho sự chấp nhận một cách dũng cảm những hạn chế của mình và những bất an thường tình, song lại trở giúp mình tăng cường sức mạnh, trách nhiệm và khả năng yêu thương đồng loại. Rồi liome. Giết mình trở thành con mồi cho quyền lực của kẻ khác lại được thúc đẩy tất nhiên bởi chính mong muốn ấu trị muốn được người khác chăm lo cho mình. Có người thường được dạy là hạnh phúc và thành công sẽ đến nếu bạn là người tốt. Người tốt ở đây thường được diễn dịch là sự dâng lời. Nhưng chỉ mỗi dâng lời và quy phục thôi sẽ phá hoại sự phát triển ý thức đạo đức và sức mạnh nội tâm của bạn. Tuân phục sự đòi hỏi của bên ngoài một thời gian dài sẽ làm mất đi sức mạnh đạo đức thực sự và sự lựa chọn đầy trách nhiệm của chính mình. Và là lùng thấy Sức mạnh của con người đi tìm kiếm cái tốt đó cùng với niềm vui sống đã tàn biến mất. Người đào đầu hàng từ bỏ sự độc lập về tinh thần và đạo đức của chính mình thì cũng từ bỏ luôn cả sức mạnh tìm kiếm hạnh phúc và giới hạnh. Chả trách mà anh ta cảm thấy đầy bất mạng. Những sự lạm dụng tôn giáo một cách điên rồ có một điểm chung duy nhất đó là công cụ để con người ta trốn tránh câu phải đối diện với sự cô đơn và bất an trong chính bản thân mình. Ở sâu thẳm bên trong mỗi con người về cơ bản chỉ là nỗi cô đơn Không thể cầu diện vào đâu khác Cuối cùng chúng ta cũng vẫn phải Tự một mình lựa chọn mà thôi Không thể nào vượt qua được Sự tuyệt vọng và bất an Nếu con người không đối diện với nó Trước thực tế đầy đủ và khắc nghiệt Con người chỉ có thể trưởng thành Và vượt qua nỗi cô đơn Khi bắt đầu dũng cảm chấp nhận sự cô đơn ấy của mình Đòi hỏi tình yêu Như một món nợ người khác phải trả Thì không còn là tình yêu chút nào Chúng ta nhận được tình yêu không phải tương xứng với sự đòi hỏi, sự hy sinh hay nhu cầu của mình, mà tương xứng với khả năng yêu thương của chính mình. Và khả năng yêu thương phụ thuộc vào khả năng sống thật với chính mình. Lý do mà chúng ta không thấy được sự thật là vì chúng ta không có đủ can đảm để thấy. Khi con người có đủ khả năng nói không với những nhu cầu được áp đặt bởi người khác, hay nói cách khác, không đòi hỏi người khác phải chăm lo cho mình, đủ dũng cảm để đứng một mình, thì khi đó lời nói của anh ta mới có trọng lượng. Càng có khả năng định hướng cuộc đời mình một cách có ý thức, có người càng có thể sử dụng thời gian để làm việc hữu ích. Khả năng chiến nghiệm chân lý đi cùng với sự trưởng thành về cảm xúc và đạo đức. Thế được chân lý theo cách đó, anh ta sẽ đủ tự tin về những gì mình nói. Anh ta tự tin về những điều mình tin tưởng xuất phát từ chính kinh nghiệm thực tế và từ chính trong tâm mình chứ không phải dựa vào những giáo điều trừ tượng hay do ai nói lại cho mình hay. Càng thiếu chánh niệm tự ý thức về bản thân mình, con người càng dễ làm mồi cho sự bất an, sân si, bất mãn vô lý. Sân si nói chung thường ngăn cản chúng ta sử dụng công cụ trực giác, kỳ tế để thấy rõ sự thật, sự bất an cũng luôn luôn cản đỡ chúng ta như vậy. Khả năng cho và nhận tình thương là thước đo sự hoàn thiện về nhân cách. Nhưng khi tình yêu được sử dụng Và mục đích chạy trốn sự cô đơn Thì đó sẽ chỉ càng làm tăng thêm Sự trống rỗng trong cả hai người mà thôi Tình yêu thường bị nhầm lẫn Thành sự phụ thuộc Nhưng thực ra chúng ta chỉ có thể yêu thương Tương ứng với mức độ độc lập của mình Hầu hết những trích chẩn trên đây Được rút ra từ cuốn Cuộc tìm kiếm chính mình của con người Của Rolly Ome Hoặc từ cuốn Tự do học hỏi của Carl Rosen